kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển mười phẩm mười bảy tối tháng một lại nữa chư tỳ kheo thế gian chuyển rồi khi hình thành như vậy các loài chúng sanh phần nhiều được sanh lên cõi trời quan âm các chúng sanh ấy khi sanh lên cõi trời kia thân tâm thư thái lấy sự vui mừng làm thức ăn tự nhiên phát sáng lại có thần thông đi trên hư không được sắc cực đẹp tuổi thọ lâu dài sống đời an lạc chư tỳ kheo bấy giờ thế gian chuyển hoại rồi thành không không có vật gì trong cung của chư phạm chưa có chúng sanh trên trời quan âm kẻ phước nghiệp hết lại sanh trong cung niệm phạm chẳng từ thai sanh bỗng nhiên quá hiện ban đầu trời phạm này gọi là saha ba đế saha là thế giới ba đế là chủ vì vậy cho nên có tên này xuất hiện Chư tỳ kheo Bây giờ lại có các chúng sanh khác phước thọ hết, từ trời quan âm bỏ thân mạng, cũng sanh xuống đây, thân hình sáng chói, có sức thần thông bay trên hư không, thân sắc tươi đẹp, liền trong khoảng ý an trụ lâu dài. Các chúng sanh ý, trong thời gian sinh sống, không có nam nữ, không có tốt xấu, chỉ có tên này, chúng sanh, chúng sanh mà thôi. Lại nữa, chư tỳ kheo, ngay trong thời Tam-ma-gia như thế, trên mặt đất này sanh ra mở đất, ngưng tụ khắp nơi, thí như có người nấu chín nước sữa. Trên sữa có màng mỏng đóng lại, giống như màng nước kế trên mặt nước cũng như thế. Chư tỳ kheo, lại thời gian sau, trên mặt đất này sanh ra mở đất, ngưng tại chỗ, dần như kem, thành ra sanh tu. Có các hình sắc như vậy, Mùi vị thơm ngon giống như mật tốt. Lúc ấy, chúng sanh ở trong đó bỗng có kẻ tánh tham ăn, thích nghĩ thế này: Nay ta cũng có thể dùng tay lấy thứ này nếm thử để biết được đây là vật gì. Chúng sanh kia nghĩ như vậy rồi, liền dùng ngón tay chọt sâu một lóng, chấm lấy vị đất mút thưởng thức. Thưởng thức rồi thích ý chấm mút, chấm mút như vậy cho đến ba lần. Liền sanh tham đắm Kế đến dùng tay bốc Dần dùng tay hốt Sau lại hốt nhiều Tự do ăn Khi đó chúng sanh ý Tự do hốt ăn như vậy Có vô số người khác Thấy chúng sanh kia ăn nuốt như vậy Liền bắt trước Tranh nhau ăn Chư tỳ kheo Các chúng sanh ý Lấy vị đất này ăn mãi không thôi Thân họ tự nhiên xấu đi da vẻ thô dày Nhan sắc phai nhớp hình mạo đổi khác không còn ánh sáng cũng không thể bay lên hư không vì mở đất nên thần thông biến mất chư tỳ kheo như trước đã nói sau cũng như thế lúc đó thế gian trở thành tối tăm chư tỳ kheo vì vậy nên thế gian mới có sự cực tối xanh lại nữa tại sao ngay lúc ấy Thế gian lại xuất hiện mặt trời, mặt trăng và tinh tú, lại có tên gọi ngày đêm, một tháng, nửa tháng, năm, thời tiết dân dân xuất hiện. Chư Tỳ Kheo, bấy giờ cung điện mặt trời hoành tráng từ phương đông xuất hiện. Đi vòng quanh lưng chừng núi Tù Di, rồi lặn ở phía tây. Lặn ở phía tây rồi, trở lại xuất hiện ở phương đông. Khi ấy, chúng sanh lại thấy cung điện mặt trời hoành tráng từ phương đông xuất hiện. Bảo với nhau Chư nhân giả Lại là mặt trời chiếu sáng cung điện Sẽ từ phương đông xuất hiện Dòng phía phải núi Tư Di Sẽ lặn ở phương tây Thấy ba lần rồi Họ vẫn bảo nhau Chư nhân giả Đó là ánh sáng lưu hành của trời kia Đấy là ánh sáng của trời kia lưu hành Vì vậy Gọi mặt trời là tu Lê Gia tu Lê Gia Theo đời tùy Ý chỉ cái này là cái kia cho nên có tên gọi như thế xuất hiện. bẩm mười tám tối tháng hai lại nữa chưa tỳ kheo các vị nên biết cung điện mặt trời cao rộng thẳng năm mươi một do tuần trên dưới cũng vậy có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp cây đa la cũng có bảy lớp bao bọc chung quanh nhiều màu sen kẻ dùng để trang nghiêm các bờ tường kia đều do vàng, bạc lưu ly pha lê xích châu Sa cừ, mã não tạo thành Ở bốn phía đều có các cửa Ở mỗi cửa đều có lầu gác căn phòng Đài quan sát Và các rừng cây, ao, dường Ở trong ý có đủ các loại cây Cây ý có các loại lá Các loại hoa Các loại quả Các loại mùi thơm theo gió sông khắp Lại có các loại chim cùng hót Chư tì kheo Mặt trời kia dùng hai loại vật dụng tạo thành cung điện, dương dắn như nhà, xa trông như tròn. chưa tỳ kheo, những gì là hai, đó là vàng và pha lê. Cung điện mặt trời ấy nhiều vàng và pha lê trời hợp thành. Một mặt hai phần đều là vàng trời trong sạch không dơ, lìa các cấu bẩn, sạch sẽ chói sáng. Một mặt một phần là pha lê trời tạo thành, sạch sẽ chói sáng càng già càng sáng không có cấu ủy chư tỳ kheo lại nữa cung điện mặt trời hoành tráng kia có năm loại gió thổi chuyển đi thế nào là năm một là trì hai là trụ ba là tùy thuận chuyển bốn là ba la ca năm là tương hành lại nữa chư tỳ kheo ở trước cung điện mặt trời kia riêng có vô lượng vị trời đứng trước Vô lượng trăm vị trời, vô lượng ngàn vị trời, vô lượng trăm ngàn vị trời đi trước. Khi đi, ai nấy đều luôn được an lạc, đều gọi là lao hành. Danh xưng chư thiên lao hành phát xuất từ đó. Chư tỳ kheo trong cung điện mặt trời, dùng vàng diêm phù đàn làm xe, kiệu đẹp cao 16 do tuần, dương 8 do tuần, trang nghiêm đẹp đẽ thiên tử mặt trời và quyến thuộc ở trong xe ý, cùng nhau quan hỷ nhận năm dục công đức của trời đầy đủ. Chư tỳ kheo, thiên tử mặt trời thọ 500 tuổi, con cháu truyền nhau, đều cai trị ở đó. Cung điện tồn tại mãn một kiếp. Lại nữa, chư tỳ kheo, trong các phần chi tiết thân thể của thiên tử mặt trời, ánh sáng phát ra, chiếu sáng xe diêm phù đàn, ánh sáng xe diêm phù đàng lại chiếu sáng cung điện kia. Từ trong đại cung điện mặt trời kia, ánh sáng liên tục phát ra, chiếu sáng khắp cả bốn châu và các thế giới. Chư Tỳ Kheo, xe và cung điện thiên tử mặt trời đều có đầy đủ một ngàn ánh sáng, năm trăm ánh sáng chiếu một bên, năm trăm ánh sáng chiếu phía dưới. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà chỗ ở thiên tử mặt trời cung điện hoành tráng chiếu bốn đại châu và các thế giới chư tỳ kheo có một hạng người hay làm bố thí khi người ấy bố thí sa môn bà la môn và người bần cùng cô độc từ xa đến xin và bố thí các thức ăn uống xe cộ áo quần tràng hoa chuỗi anh lạc hương xoa Dương nệm phòng xá đèn dầu phàm là vật cần thiết dưỡng thân nuôi mạng khi bố thí bố thí nhanh chóng Bố thí chẳng vua nịnh, hoặc lại cúng dường cho chư tiên trì giới. Người hành thiện đầy đủ công đức, phụng sự các thứ. Do nhân duyên ý, thân tâm dị ý, thọ vô lượng an lạc. Thí như ở chốn đầm lớn trống vắng, rừng núi, nơi sa mạc xa rộng, bỗng nhiên có một ao nước, nước ao mát mẻ, trong sạch, ngọt ngon. Các đoàn lữ hành đi xa mệt mỏi, nóng bước đói khát, Chẳng được ăn uống, trải qua nhiều ngày, đến chỗ ao ý, uống rồi tắm rửa không còn đói khát, nóng bức. Ra khỏi ao, thân ý vui vẻ, sung sướng vô cùng, lấy làm quan hỷ. Như thế, người kia bố thí, do tâm thanh tịnh, nên khi thân hoại mạng chung, sanh làm thiên tử ở trong cung điện mặt trời. Sanh trong ấy rồi, vì ấy được quả báo về cung điện, phi hành nhanh chóng, vừa ý như thế. Do nhân duyên đó, cung điện mặt trời chiếu bốn châu và các thế giới khác. Chư tỳ Kheo lại có hạng người chẳng sát sanh, chẳng trộm cấp, chẳng tà dâm, chẳng đối dối, chẳng uống rượu, chẳng phóng vật. Cúng dường chư tiên hiền đầy đủ công đức trì giới, gần gũi người chỉ thuần làm pháp lành dân dân như trên, thân ngoại mạng chung theo nguyện giảng sanh lên cung điện mặt trời. Ở đó, Vì ấy liền thọ quả báo nhanh chóng Vì vậy gọi là các nẻo nghiệp thiện Do nhân duyên ý Cung điện mặt trời đó Chiếu bốn châu và các thế giới khác Lại có một hạng người Tu chẳng sát sanh Cho đến tu chánh kiến Cũng từng cúng dường các vị tiên Đầy đủ công đức trì giới Cũng từng gần gũi Người chỉ thuần làm thiện Vì gặp nhân duyên thanh tịnh ý Nên liền được quả báo sanh lên Cung điện mặt trời Thọ quả báo nhanh chóng Do nhân duyên ý, cung điện mặt trời chiếu bốn đại châu và các thế giới khác dần dần như trên. Chư tỳ kheo, 60 sát na gọi là một la bà, 30 la bà gọi là mâu hưu đa. Chư tỳ kheo, vô số sát na, vô số la bà, vô số mâu hưu đa. Cung điện mặt trời thường đi không dừng. Sáu tháng đi về hướng bắc, trong một ngày chuyển dần về hướng bắc, sáu câu lô xá chưa từng rời khỏi quỹ đạo mặt trời sáu tháng đi về phương nam cũng trong một ngày chuyển dần về hướng nam sáu câu lô xá chẳng lật khỏi quỹ đạo mặt trời chưa tỵ kheo khi đi trong sáu tháng cung điện mặt trời trong mười lăm ngày cung điện mặt trăng cũng đi như vậy lại nữa do nhân duyên gì thương vào mua hạ phát sanh nóng bức chưa tỵ kheo Cung điện mặt trời trong khoảng thời gian 6 tháng đi về hướng Bắc, một ngày thường đi 6 câu lâu xá, chưa từng rời khỏi quỹ đạo mặt trời. Nhưng trong thời gian ý, có 10 nhân duyên nên phát sanh nóng bức. Những gì là 10? Chư Tỳ Kheo, ngoài núi Tù Di lại có một núi tên là Khư Đề La Ca, cao rộng thẳng 4 dạng 2.000 do tuần, nhiều màu đẹp đẽ do bảy báo tạo thành. Thời gian ấy, ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu đến núi kia làm cho núi phát nóng, nên ở thời điểm ấy, có sự nóng bức. Đây là nhân duyên thứ nhất gây nóng bức. Lại nữa, chư tỳ kheo, ngoài núi Khư Đề La Ca lại có núi tên là Y Sa Đà La, cao rộng thẳng hai vạn một ngàn do tuần. Trong thời gian ấy, cung điện mặt trời có ánh sáng chiếu đến núi kia khiến phát nóng đây là nhân duyên thứ hai gây nóng bức lại có núi do càn đà cao rộng thẳng một dạng hai ngàn do tuần dân dân đó là nhân duyên thứ ba lại có núi thiện hiện cao rộng thẳng sáu ngàn do tuần dân dân đó là nhân duyên thứ tư lại có núi mã phiến đầu cao rộng thẳng ba ngàn do tuần dân dân đó là nhân duyên thứ năm lại có núi mi dân đà la cao rộng thẳng 1.200 do tuần, dân dân, đó là nhân duyên thứ 6. Lại có núi Tì Na Gia Ca, cao rộng thẳng 600 do tuần, dân dân, đó là nhân duyên thứ 7. Lại có núi Luân Di, cao rộng thẳng 300 do tuần, dân dân, đó là nhân duyên thứ 8. Lại từ đại địa này trở lên cao một dạng do tuần, ở trong hư không, có trú sứ cung điện các dạ xoa. Do pha lê tạo thành dân dân, đó là nhân duyên thứ chín Lại có bốn đại châu, tám dạng tiểu châu. Trong các châu ấy, có các núi lớn khác ngoài núi Chúa tu Di, dân dân. Đó là nhân duyên thứ mười. Tất cả đều như đã nói về núi Khư Đề La Ca. Đó là nhân duyên sanh nóng bức, cung điện mặt trời trong sáu tháng đi trong quỹ đạo về hướng Bắc. Lại nữa, do nhân duyên gì ở trong đó có lạnh lẽo. Chư tỳ Kheo, cung điện mặt trời sáu tháng về sau, dần đi về hướng Nam. Bây giờ lại có mười hai nhân duyên hay xanh lạnh lẽo. Thế nào là mười hai? Chư tỳ Kheo, giữa hai núi, núi Tu Di và núi Khư Đề La Ca, có biển Tu Di Lưu, rộng tám dạng bốn ngàn do tuần, bao la bát ngát. Trong ấy có nhiều hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu mâu đà, hoa bôn trà lê ca, vân vân mọc khắp nơi hương thơm ngào ngạt ánh sáng của cung điện mặt trời ngang qua nơi ấy chiếu xuống biển kia đây là nhân duyên thứ nhất quá lạnh lẽo cứ lần lượt như vậy núi isa đà la là duyên thứ hai núi do càng đà là duyên thứ ba núi thiện hiện là duyên thứ tư núi mã phiến đầu là duyên thứ năm núi mi vân đà la là duyên thứ sáu núi tì na gia ca là duyên thứ bảy Núi Đại Luân Di là duyên thứ tám. Dân dân, trong các biển Ý, có các hoa đầy đủ thứ lớp, như trong núi Khư Đề La Ca đã nói. Lại nữa, trong châu Diêm Phù, ở chỗ có các sông chảy, ánh sáng cung điện mặt trời chiếu đến, nên có lạnh lẽo. Dân dân, lượt nói cho đến. Dân dân, đây là duyên thứ chín gây lạnh lẽo. Lại nữa, Như các sông chảy của châu Diêm Phù, ở châu Cù Đà Ni, các sông chảy nhiều gấp bội. Ở đây ánh sáng cung điện mặt trời chiếu đến, lạnh lẽo càng tăng. Đây là nhân duyên thứ 10 gây lạnh lẽo. Lại nữa, như các sông chảy ở châu Cù Đà Ni, ở châu Phất Bà Đề, các sông chảy nhiều gấp bội nơi đây. Đó là nhân duyên thứ 11 gây lạnh lẽo. Lại nữa, như các sông chảy của châu Phất Bà Đề, Ở châu Úc Đơn Việt, các sông chảy gấp bội nơi đây, ánh sáng cung điện mặt trời chiếu đến, nên xanh lạnh lẽo. Đây là nhân duyên thứ 12 gây lạnh lẽo. Chư Tỳ Kheo, cung điện mặt trời trong thời gian 6 tháng đi về hướng Nam, mỗi ngày đi 6 câu lô xá, không ngược quỷ đạo. Có 12 nhân duyên như vậy, nên có lạnh lẽo. Lại nữa, Chư Tỳ Kheo, Do nhân duyên gì, về mùa đông, đêm dài, ngày ngắn. Chư tỳ kheo, cung điện mặt trời, qua sáu tháng rồi, dần dần đi về hướng Nam, mỗi ngày đi sáu câu lâu xá, không có sai lệch. Ngay lúc ấy cung điện mặt trời, ở mé cực Nam Châu Diêm Phù, địa hình nhỏ hẹp, nên mặt trời qua nhanh. Chư tỳ kheo, do nhân duyên này, vào mùa đông, ngày ngắn, đêm dài. Lại nữa, chư tỳ kheo, Do nhân duyên gì về mùa xuân, hạ, ngày dài, đêm ngắn. Chư tỳ kheo, cung điện mặt trời qua sáu tháng rồi dần đi về hướng Bắc. Cứ trong mỗi ngày đi sáu câu lô xá, không có sai lệch ngoài quỷ đạo. Ngay lúc ý, đang đi ở trong xứ châu Diêm Phù, đất rộng, đi lâu, nên ngày dài. Chư tỳ kheo, vì nhân duyên này nên mùa xuân, hạ, ngày dài, đêm ngắn. Lại nữa chư tỳ kheo, nếu châu Diêm phù khi mặt trời giữa trưa thì châu Phất bà đề mặt trời vừa lặng, châu Cù đà ni mặt trời mới mọc, châu Uất đơn diệt chính là lúc nửa đêm. Nếu châu Cù đà ni khi mặt trời giữa trưa thì châu Diêm phù này mặt trời vừa lặng, châu Uất đơn diệt mặt trời mới mọc, châu Phất bà đề nhằm lúc nửa đêm. Nếu châu Uất đơn diệt mặt trời giữa trưa thì châu Cù Đà Ni mặt trời vừa lặng. Ở châu Phất Bà Đề mặt trời mới mọc, châu Diêm Phù nhằm lúc nửa đêm. Nếu ở châu Phất Bà Đề mặt trời giữa trưa, thì châu Uất Đơn Diệt mặt trời vừa lặng. Ở châu Diêm Phù mặt trời mới mọc, châu Cù Đà Ni nhằm lúc nửa đêm. Chư Tỳ Kheo, nếu người châu Diêm Phù gọi là phương Tây, thì người Cù Đà Ni cho là phương Đông. Người Cô Đà Ni gọi là phương Tây thì người gọi uất Đơn Diệt cho là phương Đông. Người uất Đơn Diệt gọi là phương Tây thì người Phất Bà Đề gọi là phương Đông. Người Phất Bà Đề gọi là phương Tây thì người Châu Diêm Phù cho là phương Đông. Hai phương Nam Bắc cũng lại như vậy. Khi ý, Đức Thế Tôn tự thuyết kệ. Chuyển trụ và chuyển hoại, trời hiện và mỏng che. 12 loại gió thổi Chư thiên đi phía trước Lầu gác và gió thổi Thân thể ánh sáng chiếu Nghiệp bổ thí trì giới Qua sát na la bà Nóng thì có 10 duyên Lạnh có 12 thứ Ngày đêm và giữa trưa Đông tây nói bốn hướng Chư tỳ kheo Cung điện thiên tử Mặt trăng cao rộng thẳng 49 do tuần bốn bên bao bọc Gồm bảy lớp bờ tường Bảy lớp lan can Bảy lớp dãy chuông Lại có bảy lớp hàng cây đa la Bao quanh nhiều màu dễ xem Các bờ tường ấy đều do vàng bạc Cho đến mã não Bảy báo tạo thành Các cửa ở bốn mặt Đều có lầu gác trang trí đủ thứ Dân dân cho đến các loài chim Cùng nhau ca hót Như đã nói về cung điện mặt trời Ở trước Chư tỳ kheo Cung điện mặt trăng thuần bằng bạc trời, lưu ly xanh quấy trời xen kẽ lẫn nhau, hai phần bạc trời trong sạch không vơ, không có cặn bẩn. Thể nó trong sáng, ánh sáng chói lòa, còn phần kia là lưu ly xanh trời cũng rất trong sạch, trong ngoài trong suốt, ánh sáng chiếu xa. Chư tỳ kheo thiên tử mặt trăng kia, cung điện hoành tráng được năm loại gió hộ tống đưa đi. Thế nào là năm? Một là trì Hai là trụ, ba là thuận, bốn là nhiếp năm là hành. Do năm loại gió này hộ tống, nên cung điện mặt trăng theo hư không mà đi. Chư Tỳ Kheo, trước cung điện mặt trăng cũng có vô lượng cung điện chư thiên dẫn đường đi trước. Vô lượng trăm ngàn vạn số thiên tử, dân dân cũng đi ở trước. Khi đi trước, họ luôn luôn thọ vô lượng các thứ dịu lạc. Các thiên tử ý đều có tên gọi. Chư tỳ kheo ở trong đại cung điện mặt trăng ấy có một cổ xe lớn làm bằng lưu ly xanh. Xe ấy cao 16 do tuần, rộng 8 do tuần. Thiên tử mặt trăng và thiên tử nữ ở trong xe này dùng đủ thứ năm dục công đức quải trời cùng nhau thọ hưởng, vui vẻ thỏa thích, tùy ý mà đi. Chư tỳ kheo, thiên tử mặt trăng kia theo năm tháng trời, thọ 500 tuổi, con cháu truyền nhau ngự trị nơi ấy. Những cung điện ấy trụ một kiếp. Chư tỳ kheo, trong các phần thân thể thiên tử mặt trăng, phát ánh sáng chiếu khắp cổ xe lưu ly xanh kia. Ánh sáng xe ấy lại chiếu sáng cung điện mặt trăng. Ánh sáng cung điện mặt trăng chiếu bốn đại châu. Chư tỳ kheo, thiên tử mặt trăng kia có năm trăm ánh sáng chiếu xuống phía dưới, năm trăm ánh sáng chiếu chung quanh. Vì vậy, thiên tử mặt trăng gọi là ngàn ánh sáng cũng gọi là ánh sáng mát lạnh. Chư tỳ Kheo, do nhân duyên gì, cung điện mặt trăng chiếu bốn đại châu. Vì trong quá khứ, bố thí cho Sa Môn và Bà La Môn, người bần cùng cô độc, từ xa đến xin ăn, đều bố thí đồ ăn, thức uống, xe cộ, y phục, tràng hoa, các thứ hương thơm, giường, phòng, các vật dụng nuôi sống, dân dân. Khi bố thí, kịp thời, nhanh chóng, không có tâm dối nịnh, hoặc lại cúng dường chư tiên đầy đủ công đức trì giới, chánh trực thuần thiện. Do nhân viên đó, nên thọ vô lượng các thứ thân tâm an lạc. Thí như trong chốn núi đầm vắng, sa mạc quan du, có một ao nước mát mẻ đẹp đẽ không có cấu bẩn. Khi ý có người đường xa mỏi mệt, đói khát nóng bức, vào trong ao này tắm rửa, uống nước, trừ tất cả khổ, thọ vô lượng lạc. Như thế, như thế, Do nhân duyên trên, sanh trong cung điện mặt trăng, thọ quả báo an lạc, cũng lại như vậy. Chư tỳ kheo, hoặc lại có người bỏ sát sanh cho đến bỏ rượu và các hạnh phóng dật Cúng dường, phụng sự tiên có đức thì được sanh trong cung điện mặt trăng. Chiếu sáng bốn châu, hoặc lại có người bỏ sát sanh cho đến có chánh kiến nên được cung điện nương hư không mà đi nhanh chóng. Đây gọi là các thiện nghiệp đạo Lại do nhân duyên gì Cung điện mặt trăng dần dần hiện ra Chư tỳ kheo Việc này có ba nhân duyên Thế nào là ba Một là di chuyển xuất hiện trái nhau Hai là thân chư thiên màu xanh Hình mang anh lạc Tất cả đều xanh Thường trong nửa tháng Che khuất cung ý Vì che khuất nên khi ý Hình mặt trăng dần hiện ra Ba là từ cung điện mặt trời có sáu mươi ánh sáng cùng loạt phát ra che dần trăng kia do nhân duyên ý mặt trăng dần dần hiện ra. Do nhân duyên gì cung điện mặt trăng ý hiện ra tròn đầy như thế. Chư tỳ kheo cũng do ba nhân duyên nên có như vậy. Một là lúc bấy giờ cung điện mặt trăng chuyển xuất đổi nhau do đó nên hiện ra tròn đầy. Lại nữa Như thiên màu xanh, y phục bằng an lạc, tất cả đều xanh, thường trong nửa tháng che cung điện mặt trăng. Nhưng cung điện Mạc trăng này vào ngày trai tịnh, ngày thứ 15, hình rất tròn đầy, ánh sáng vàng như lớn nhiều dầu lên thì ánh sáng các đèn nhỏ đều bị lu mờ. Như vậy, cung điện Mạc trăng vào ngày thứ 15, có thể che khuất các thứ ánh sáng, lại cũng như vậy. 60 ánh sáng cung điện mặt trời cùng lúc phát ra che dần trăng. Cung điện mặt trăng này vào ngày trai tịnh ngày thứ 15 tròn đầy ở tất cả chỗ đều không bị che khuất. Khi ấy ánh sáng mặt trời chẳng thể che khuất. Lại nữa, do nhân duyên gì, cung điện mặt trăng vào ngày thứ 15 của phần hắc nguyệt, cung điện mặt trăng hoàn toàn không hiện. Chư tỳ kheo Cung điện mặt trăng ý vào ngày thứ 15 phần hát nguyệt quá gần với cung điện mặt trời. Ánh sáng mặt trời che khuất nên hoàn toàn không hiện. Chư tỳ kheo cung điện mặt trăng đó ở phần trăng tối một ngày qua đi chưa đến hết tháng ánh sáng uy đức dần, dần dần giảm đi. Do nhân duyên này gọi là mặt trăng. Lại nữa do nhân duyên gì trong cung điện mặt trăng có các ảnh hiện. Chư tỳ kheo Trong Đại Châu này có cây Diêm Phù, do cây này nên gọi là Châu Diêm Phù, cây ấy cao lớn, ảnh hiện trong dần trăng, do nhân duyên này nên có các ảnh hiện ra. Lại nữa, do nhân duyên gì các dòng sông chảy ở thế gian. Chư Tỳ Kheo, vì có mặt trời nên quá nhiệt, vì có nhiệt nên có đốt, vì đốt nên có hơi bốc, vì có hơi bốc nên có ẩm ướt, vì có ẩm ướt, Nên trong tất cả núi, Chất lỏng chảy thành nước, Rồi thành các sông. Chư tỳ kheo, Do nhân duyên này, Nên trong thế gian có sông chảy. Lại nữa, Do nhân duyên gì, Năm loại giống xuất hiện ở thế gian. Chư tỳ kheo, Hoặc ở phương đông, Có các thế giới, Hoặc thành rồi ngoại, Hoặc ngoại rồi thành, Hoặc thành rồi trụ. Các phương Nam, Tây, Bắc, Thành, ngoại và trụ, Cũng lại như vậy. Lúc ấy, có gió lớn ana tỳ la riêng ở thế giới thành trụ khác. Thổi năm loại giống trải vào thế giới này, trải rồi trải nữa, cho đến trải khắp, đó là hạt căng, hạt hành, hạt tiết, hạt tiếp hạt tử. Đấy là năm loại hạt. Chư tỳ Kheo, quả cây diêm phù lớn bằng cái chậu một hộp của nước ma già đà Khi hái quả ý, nhựa chảy ra, sắc trắng như sữa, vị ngọt như mật, chưa tỳ kheo quả cây diêm phù tùy chỗ sanh ra có năm phần lợi ích đó là phương đông nam tây và trên dưới quả sanh ở phần phía đông thì các càn thác bà cùng ăn quả sanh ở phần phía nam dân chúng trong bảy làng xóm lớn ăn những gì là bảy một là bất chánh khiếu hai là khiếu hoáng ba là chánh thể bốn là hiền năm là thiện sáu là lao bảy là thắng ở trong bảy thứ hàng xóm lớn ấy có bảy núi đen một là thiên sương hai là nhất bát ba là tiểu cước bốn là hà phát năm là bách thiên đầu sáu là năng thắng bảy là tuổi thắng ở trong bảy núi kia có bảy cái hang là chỗ ở phạm tiên một là thiện nhãn hai là thiện hiền ba là tiểu bốn là bách thiên đầu năm là lạc giật trì sáu là hát nhợt diêm phù Bảy là tăng trưởng Khi phần phía tây sanh quả Thì kim sĩ điểu cùng ăn Phần trên sanh quả Thì dạ xoa hư không cùng ăn Phần dưới sanh quả Thì các loài sâu trong biển đến ăn Ở đây có bài kệ Mới nói mưa nhiều ít Thị hiện trong cung điện Hai việc có gió nhiều Ở trước chư thiên đi Xe cộ và thọ mạng Thân thể ánh sáng chiếu nghiệp bố thí trì giới dần trăng đầy và khắp trăng bị che không hiện có ảnh do duyên gì các sông các hạt giống cây diêm phù sao cùng